thưa các bạn dương khắc vô cùng tức giận khi phát hiện nhóm người của bao thuận quý săn bắn thiên nga lấy đi những quả trứng thiên nga xong cậu cố nén nỗi tức giận mong cứu vãn tình hình dương khắc dạ được lão vương đổi nửa lon mỡ cừu để lấy hai quả trứng thiên nga có hai quả trứng trong tay dương khắc mượn bè hối hả trở lại đầm lầy tìm bằng được tổ của chúng đặt trả hai quả trứng làm xong công việc đó Dương Khắc trở về bếp ăn của công trường. Nhìn nồi cháo Thiên Nga đang sôi ủng ục, Dương Khắc nghĩ còn một việc nữa cậu phải làm bằng mọi giá. Đó là hủy cái bè, phương tiện để đám dân công có thể trèo ra hồ Thiên Nga. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiết tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Hương Nhung bản dịch của Trần Đình Hiến qua giọng đọc Hà Phương. công thấy thịt chưa chín liền cởi trần tay vung khăn mặt bẩn chạy ra hồ luôn vài người trèo lên bè bơi ra giữa hồ vài cậu không sợ nước trần chuồng nhảy xuống bơi như chó nước đục bắn lên tung tóe mặt hồ vừa yên thì một đàn chim lớn giật mình bay lên kêu loạn xạ dương khắc không hiểu cùng là dân tộc mông mà sao những người ở khu vực nông nghiệp quên rất nhanh thủy thần Mà người Mông Cổ sùng bái Khi thanh niên trí thức Bắc Kinh Chưa về đến mục trường Công xã đi qua trụ sở cơ quan huyện Một số cán bộ người Hán đến thăm Nói riêng với đám trần trận Là đến Thảo Nguyên Thì phải tôn trọng phong tục tập quán Và tôn giáo tín ngưỡng của mục dân Thảo Nguyên Mông Cổ thiếu nước Nên người Mông Cổ đặc biệt quý trọng nước Không dám giặt quần áo Càng không dám tắm trong hồ Trong lịch sử dân tộc Mông Cổ thời bán khai, vì dân tộc Islam thích tắm nơi sông Hồ, rất kinh nhờn thủy thần Mông Cổ, nên hai dân tộc này đã đánh nhau máu chảy thành sông. Họ mong co thoi ban khai vi dan toc islam thich tam noi song ho rat khinh nhon thuy than mong co nen hai dan toc nay đa đanh nhau mau chay thanh song ho mong rang sau khi lên Thảo Nguyên, thanh niên trí thức không nên tắm giặt ở sông ngòi nữa. Hơn hai năm nay, đám thanh niên trí thức đã kiềm chế được ý thức tắm sông. Ai ngờ, đám dân công đến từ khu vực Mông Cổ, nông nghiệp, dám phá hoại quy củ của Thảo Nguyên không còn cách nào khác dương khắc đành trở về căn lều mông cổ cùng trần trận bàn cách đối phó đi được vài bước cậu phát hiện năm sáu cái rễ cây rất to dưới chân tường cậu giật mình nghĩ đến những bông thược dược đẹp như các nàng tiên vội chạy tới nhìn kỹ cậu chưa bao giờ nhìn thấy rễ cây hoa thược dược chúng rất giống sừng con cừu lại giống củ khoai lang lớn đầy những mấu Thân cây hoa đã bị cắt cột, chỉ còn lại vài mầm non mới nhú. Mấy cái rễ to nhất được thà trong thùng sắt lớn, một thùng chỉ thà được một rễ, trong thùng có cát ướt, bảo đảm rễ không bị héo. Dương Khắc hỏi Hai Thuận, Đây có phải là cây thực dược không? Hai Thuận nói đúng, thực dược trắng mọc trong núi, ở đâu thì không thể cho cậu biết. Cách đây mấy hôm trở đi hơn nửa xe bán cho hiệu thuốc trên thành phố. Dương Khắc không ngờ chỗ hơn nửa xe có mang ca bao thuận quý trở đi, chỉ là một phần nhỏ, còn lại toàn bộ thực dược thiên Nga đã bị đám dân công đào sâu ba thước lấy cả rễ. Những con người đã không yêu quê mình thì khi đến nơi khác họ dám phá sạch. Dương Khắc trở về nhà kể lại cho trần trận và cao kiện trung những điều mắt thấy tai nghe. Trần trận cũng tức đến nỗi không nói thành lời nữa. Khi đã bình tâm trở lại, cậu bảo Dương Khắc, những điều cậu trông thấy là hình ảnh thu nhỏ mối quan hệ mấy nghìn năm giữa hai dân tộc Du Mục và Nông Canh. Dân Du Mục trở thành dân làm ruộng rồi quay về giết Thảo Nguyên, cả hai đều bị thương tất. Dương Khắc không hiểu, lại hỏi, làm sao mà cả hai đều bị thương chứ? Vốn cùng cội rễ, Du Mục quay về Du Mục. Nông canh trở về nông canh Có phải yên ổn không Trần trận trả lời lạnh nhạt Trái đất bé tí tẹo ấy mà Lịch sử nhân loại Là lịch sử giữa tước đoạt Và bảo vệ không gian sinh tồn Hoa hạ, kinh tế, tiểu nông Tầm nhìn hạn hẹp Cả đời chỉ nhìn thấy mảnh đất bé tí Dưới chân mình thôi Chúng mình nếu không lên thảo nguyên Chắc cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng Cứ cho mình là ghê gớm lắm Bên ngoài có tiếng sủa của ba con chó lớn, Dương Khắc nói, chắc Lão Vương đem trả ngựa đây. Nhị Lang hung hăng đến nỗi Lão không dám xuống ngựa, gọi Dương Khắc ẩm mỹ. Dương Khắc vội chạy ra nạt chó để Lão vào trong lều rồi mới tháo yên. Con ngựa, mồ hôi ướt sũng, hơi bốc ngồn ngột, ngột, đệm lót yên cũng ướt mềm, toàn mùi mồ hôi. Dương Khắc giận dữ mở cửa bước vào. Lão vương trên người toàn mùi tỏi, mép bóng nhẫy, luôn miệng khen thịt thiên Nga ngon. Dương Hắc cố nhịn để khỏi rút dây động rừng, lấy mỡ cừu đưa cho lão. Lão vương được nửa lon mỡ thì vui vẻ ra về. Dương Hắc nghĩ đến con thiên Nga được sáng nay còn bay lượn trên trời, giờ đã nằm trong bụng lão vương cùng với đám tỏi hôi rình, thấy xót xa quá, chỉ trực khóc. Ba người ngồi ngẩn ra hồi lâu không nói gì, sao không ngăn lão lại nện cho một trận đi, sao không cho lão một bài học chứ. Nhưng các cậu thấy đấy, với loại chỉ thích lấy thịt đè người này thì đánh không dám đánh, mà nói lý lẽ thì như đàn gầy tay trâu thôi. Muốn trị chúng, phải lấy độc trị độc. Trần trận và cao kiện trung tán thành việc phá hủy chiếc bè của lão vương, mà phải phá tan tành khiến lão hết cách phục hồi phải bảo đảm cho hai con thiên nga lớn lên bay đi được dương khắc xót xa mình nghĩ sang năm đàn thiên nga chắc không về đây nữa và ba người ngồi im như phỗng nhưng các cậu không biết đội thông báo tối nay học chính trị không ai được vắng mặt cả khiến các cậu lỡ cơ hội duy nhất phá hủy chiếc bè Người đầu tiêu ăn thịt thiên Nga trên Thảo Nguyên Âu Lôn là Bao Thuận Quý, nhưng là ăn trong trướng của đội săn bắt sói. Nồi thịt thiên Nga hôm đó không có gia vị, mà chỉ là thịt luộc chấm muối thôi. Tất cả đám thợ săn và dương khắc không ai đụng đũa. Bao Thuận Quý uống rượu một mình, lão cũng chẳng có cảm giác đó là yến tuyệt cung đình, thậm chí tiec cung đinh bảo thịt thiên Nga chẳng khác thịt ngỗng nấu với ngô ở quê lão lúc này thì bao thuận quý đã kịp mò tới bếp công trường đây là món ăn hán có đủ nguyên liệu phụ nấu nướng cầu kỳ lại thêm mấy chục con người tán hưu tán vượn hót như khấu khiến lão có cảm giác và tâm trạng của bậc phương giả tiếc rằng thịt thì ít mà người lại nhiều bao thuận quý và lão vương mỗi người ăn hết một đĩa những người khác chẳng được mấy miếng tiệc thiên nga vừa tan bao thuận quý mồm miệng bóng nhẫy chủ trì buổi học chính trị Khiến mọi người nhốn nháo vì thèm Vậy là quyết định ngày hôm sau trời chưa sáng lại khoác áo ngụy trang Lại đem theo cung tên Lại vào chỗ phục kích hôm trước Và để cho chắc ăn Họ còn đem theo khẩu bắn tự động của bao thuận quý Nếu không bắn được thiên Nga Thì họ bắn đại nhạn vịt trời Gì thì gì Mọi người phải ăn một bữa cho thỏa thích Sáng hôm sau Tiếng súng trong hồ đánh thức dương khắc trần trận và cao kiện trung ba người dậm chân kêu trời dương khắc nổi cơn điên phóng ngựa về phía hồ trần trận nhờ quan bu chăn cừu hộ một ngày rồi cùng cao kiện trung lên ngựa phóng theo ba người thấp thỏm đợi chiếc bè cập bến thảm cảnh trước mắt khiến dương khắc và trần trận như chứng kiến người thân đột tử lại một con thiên nga vài con nhạn biển và vịt trời nằm lăn lóc trên bè cùng với hai quả trứng thiên nga với máu đó chính là con thiên nga cái vừa chết chồng vì hai đứa con yêu quý chưa chào đời mà nó phải nán lại chưa kịp rời bỏ cái hồ đáng sợ này đây nó bị bắn nát đầu chết thê thảm hơn người chồng quá cố chết trên hai đứa con một gái một trai chưa nở máu tươi trên trứng coi như cung cấp chút hơi ấm cuối cùng cho các con dương khắc nuốt nước mắt đầm đỉa Nếu cậu không đem trả hai quả trứng, có lẽ con thiên Nga đã thoát khỏi những bàn tay độc ác rồi. Lão Vương bước lên bờ. Đám dân công, mục dân và thanh niên ký thức đã tụ tập đông đảo. Lão Vương mặt hầm hầm bảo Dương Khắc. Cậu còn định đổi mỡ cừu nữa thôi. Đừng có mà nằm mơ nhá. Lần này thì Lão sẽ đổi hai quả trứng này cho cậu Bành. Hôm qua trung co le con thien nga đa thoat khoi nhung ban tay đoc ac roi lao vuong buoc len bo đam dan cong muc dan va thanh nien tri thuc đa tu tap đong đao lao vuong mat ham ham bao duong khac cau con đinh đoi mo cuu nua thoi đung co ma nam mo nha lan nay thi lao se đoi hai qua trung nay cho cau banh hom qua lao đi mua bò chê cỏ gặp cậu Bành kể chuyện cậu đổi nửa lon mỡ cừu lấy hai quả trứng thiên nga cậu ta bảo lão bị thiệt đấy cậu ta đặt hàng cứ mỗi quả đổi một lon mỡ cừu đấy đang nói thì tiểu bành hối hả xuống ngựa cầm hai quả trứng nhét luôn vào túi sách rồi lên ngựa đi luôn đám dân công vui như tết mang vác các thứ săn được về nhà bếp đám mục dân nghi ngờ và phẫn nộ Khi thấy những người Mông Cổ mặc y phục Hán này, sao lại quá tàn nhẫn, dám ăn thịt cả đại biểu của Tăng Cơ Ly, trời. Ông già Pí Đích lần đầu tiên gặp chuyện này, giận run cả người. Ông lớn tiếng chửi Lão Vương là đồ vô lại, khi nhờn chim thần Sa-man, đồ mất gốc. Liệu ông có còn là người Mông Cổ nữa không hả? Lão Vương không chịu cãi, Sa-man đã là cái thứ quái gì. Quê tôi, ngay cả tượng Bồ Tát còn bị người ta đập nát bét ra, còn ông thì vẫn ôm lấy thần Sa-man. Lạc hậu, đập tuốt đi. Ông Pilich thấy đem giới luật của trời ra mà vẫn không ăn thua gì, vội rút quyển sách đỏ của Mao Chủ tịch in bằng chữ mông cổ ra, hỏi trần trận. Trừng trị bọn thổ phì này thì đọc đoạn nào đây? Trần Trận và Dương Khắc mãi không nghĩ ra trong ngữ lục có đoạn nào nói về trừng trị những kẻ giết chim quý. Đám dân công cậy đông lại có ô dù nên cãi nhau tay đôi với ông Pilic. Đám mục dân gầm lên sông tới, hai bên đều là người Mông Cổ, đều là Bần Nông và Trung Nông lớp dưới, cùng dân tộc cùng giai cấp. Vậy mà không cách nào hòa giải được cuộc xung đột giữa dân tộc Mông, Nông Canh với dân tộc Mông, Du Mục dương khắc trần trận và một số thanh niên trí thức đứng về phía những người mông cổ mặc áo dài chửi những người mông cổ mặc y phục hán hai bên càng chửi lại càng hăng lan mũ chắc vốn giữ như sói và mấy tay mã quan sắp sửa dùng đến roi ngựa thì bao thuận quý vừa đến kịp lão sông vào giữa đám đông vung roi trên đầu mấy vòng quát im lặng ngay kẻ nào động thủ là tôi gọi tổ chuyên chính đến tóm cổ nhốt tuốt tuột vào lớp học đấy Mọi người im ngay lập tức Bao thận quý xuống ngựa đi đến trước mặt ông Pilip nói Thiên Nga là cái thứ chỉ có bọn xét lại Liên Xô mới thích thôi Ở Bắc Kinh, vở diễn hồ Thiên Nga đã bị cấm rồi Những kẻ sắm vai chính đều đã bị đấu tố Chuyện bảo vệ Thiên Nga ở đây mà để cho người ta biết là rắc rối đấy Thành vấn đề chính trị chứ chả chơi đâu Chúng ta hãy nắm khâu cách mạng đầy mạnh sản xuất muốn đẩy nhanh tốc độ xây dựng thì phải cho dân công ăn thịt nhưng đại đội không cung cấp thịt cửu cho họ buộc họ phải tự đi tìm lấy vậy thì chuyện này tốt quá rồi chứ bao thuận quý quay sang bảo mọi người đang vào vụ các người ở đây làm gì đi làm đi mọi người giận dữ bỏ đi dương khắc không chịu nhún cậu phi ngựa chạy về liều lấy ba quả pháo nhị thanh hướng ra mặt hồ đốt cả ba sáu tiếng nổ vang rền khiến tất cả các loại thủy cầm bay tứ tán bao thuận quý tức quá thúc ngựa chạy trở lại dùng roi ngựa điểm mặt dương khắc quát mi có mấy cái đầu mà dám triệt thức nhắm của ta vậy đừng quên lão già phản động bố mi đang lao động cải tạo đấy nhé mi phải chịu sự giáo dục lại của bần nông và trung nông lớp dưới những dân công ở công trường này và cả ta nữa đều là bần nông và trung nông lớp dưới đấy Dương Khắc cãi, về đây tôi chỉ chịu sự giáo dục lại của bần nông và trung nông lớp dưới thôi. Ông Philip Lích và mấy mã quan ôm vai trần trận đi lên dốc. Ông Tuy Lích nói, vừa nãy cháu đốt pháo, bác sướng quá. Về sau Dương Khắc nghe nói Tiểu Bành là một tay sưu tầm vật lạ, đương nhiên hắn biết cách bảo tồn hai quả trứng thiên Nga. Hắn là bác sĩ chân đất của đại đội. Hắn dùng kim tiêm rút hết lòng trắng lòng đỏ rồi lấy keo bịt lỗ thùng là không lo chứng bị thối, có thể bảo quản lâu dài. Hắn còn đến sưởng xuong moc của một trường làm hai cái hộp bằng kính đáy lót gấm, mỗi hộp đựng một quà như một thứ hàng mỹ nghệ độc đáo, cất tận đáy hòm không cho ai biết. Vài năm sau hắn biếu hai quả trứng đó cho ông cán bộ về tuyển sinh là con em công nông binh, mượn cánh thiên Nga bay về Bắc Kinh vào một trường đại học. Buổi chiều ngày thứ tư, Cao Kiện Trung cho bò về chuồng bí mật nói với Dương Khắc và Trần Trận. Con bò ốm lão vương mua về đã bị sói ăn thịt rồi, ngay trước cửa nhà lão không xa. Hai người ngớ ra, Dương Khắc nói, phải rồi, họ không có chó, lỗ to rồi. Cao Kiện Trung nói, mình đã đến xem tận nơi rồi, con bò buộc cách nhà hơn 10 bước chân, chỉ còn lại cái sỏ, bốn móng quốc và bộ xương. Lão Vương uất quá chửi toán cả lên, nói tiền mua con bò bằng nửa tháng ăn của nhà bếp, giờ thì có mà ăn nhạt. Cao Kiện Trung cười, thực ra con bò này có ốm đâu, chẳng qua là trong bụng nó có run. Lão Vương biết nghề thú y, mua về cho uống thuốc tẩy run, rồi lợi dùng ở đây nhiều cỏ để vỗ béo rồi mới thịt. Không ngờ mới béo lên được chút ít, sói đã sơi mất. Dương Khắc chỉ chiết Đám lưu manh này làm gì biết cảnh giác đâu, đêm ngủ say như chết. Còn đàn sói ơ lôn cũng rất tinh. Thoáng qua chúng biết đây là dân ngụ cư mới dám ăn thịt con bò ngay trước cửa. Dương Khắc tỏ về, hỉ hả. Phải chăng đây là hành động coi thường bần nông và trung nông lớp dưới? Người không dám, chỉ có sói mới dám làm như vậy. Trần Trận nói, không phải coi thường mà phải coi là sự trả thù đấy. Dương Hắc thở dài, thời buổi súng đạn, sói được mấy hơi sức mà trả thù. Hồ Thiên Nga, mảnh đất hoang hóa cuối cùng trên thảo nguyên Mông Cổ, đã thất thủ. Nếu sau này còn có dịp về Bắc Kinh, mình không dám xem vũ kịch Hồ Thiên Nga, vì hễ xem là nhớ lại nồi thịt Thiên Nga, cái đầu Thiên Nga trong bắt canh tiêu ớt. Lúc sống thì quý phái cao sang là thế. Trước kia tôi cho rằng nền văn minh nông canh Trung Quốc bị các cường quốc xâm lược trà đạp, mà không ngờ rằng văn minh nông canh lại hủy hoại văn minh du mục cũng tàn nhẫn và tẩm lộng như thế. Cao kiện Trung ngắt lời, đừng nói xa xôi nữa, sói đã hoành hành ngay trước nhà mình. Cẩn thận, kéo nó thấy sói con là hai đàn cừu nhà mình đi đứt ngay. Đêm mùa hạ trên thảo nguyên nội mông thoát cái đã lạnh như cuối thu đàn mũi đáng sợ trên thảo nguyên chuẩn bị triển khai những trận tập kích đây là một trong mấy đêm yên tĩnh cuối cùng đàn cừu vừa được cắt trụi lông nằm sát bên nhau thong thả nhai lại nghe rào rạo như tiếng máy cắt cỏ nhị lang và con vàng chốc chốc lại ngẩng mặt lên đánh hơi không khí sau đó dẫn y lưa và ba con chó nhỏ đi tuần một vòng quanh đàn cừu trần trận cầm đèn pin Đem theo một tấm thảm to bằng chiếc đệm thái nhân Đến góc tây bắc đàn cừu Chọn chỗ phẳng trải thảm ra Khoác chiếc áo lông mỏng Rồi ngồi xếp bằng tròn chứ không dám nằm Từ sau khi đến bãi chăn nuôi chăn cừu Gác đêm xén lông cừu Cho sói con ăn Đọc sách ghi nhật ký Ngày dài đêm ngắn Cậu thiếu ngủ trầm trọng Chỉ cần nằm xuống là ngủ say như chết Chó sổ dữ dội đến mấy cũng không đánh thức nổi Lẽ ra có thể tranh thủ mấy đêm còn yên tĩnh mà ngủ Nhưng cậu không dám lơ là Vì sói thảo nguyên là bậc thầy về chớp thời cơ Sau lần tốt sói tập kích thành công con bò ốm kia Ba người thần kinh căng thẳng Đàn sói ăn thịt con bò là một tín hiệu cho mục dân Rằng sói đã chuyển từ dê vàng, rái cá, chuột sang đàn gia súc Dê vàng chạy như bay Rái cá càng cảnh giác đàn sói đói không bằng lòng với vài con chuột nhét nên chuyển sang đánh lớn. Nơi bãi chăn mới người và gia súc chưa kịp ổn định, ông Tuy đích đã triệu tập mấy cuộc họp nhắc nhở mọi người không được sơ suất, phải như sói khi ngủ nếu hai mắt nhắm thì hai tay phải dòng lên. Thảo nguyên ở lôn lại bắt đầu cuộc chiến giữa người và sói. Trần trận ngày nào cũng quét dọn cực kỳ sạch chỗ ở của sói con khử hết mùi phân và mùi sói, lại dài lên một lớp đất mỏng. Làm vậy không những giữ vệ sinh cho sói, bảo đảm sói con khỏe mạnh, mà quan trọng hơn là không vì hơi hướng sói con mà để lộ mục tiêu. Gần đây trần trặn thường nghiền ngẫm những tình tiết từ sau khi đám sói con từ ổ sói trở về, nghĩ đau cả đầu. Cậu cảm thấy bất cứ khâu nào cũng có vấn đề và sói mẹ có thể phát hiện thí dụ ở khu lều trại cũ sói mẹ có thể đánh hơi thấy mùi nước tiểu của sói con đêm nào cậu cũng lo đàn sói tập tích tắm máu đàn cừu cướp đi sói con gió đêm mỗi lúc một lạnh đàn cừu càng nhích lại gần nhau thu hẹp một phần tư bãi nghỉ ba con chó chói giúp trong vạt áo dài của trần trận quá nửa đêm về sáng trời tối đến nỗi trần trận không nhìn thấy con cừu trắng nằm bên gió đã lặng nhưng khí lạnh càng đậm đặc trần chạy đuổi từng con chó trở về vị trí của nó rồi cậu đứng lên quấn chặt áo dài cắm đèn pin đi tuần quanh đàn cừu hai vòng trần trận vừa trở lại ngồi lên tấm thảm dốc núi gần đó vọng lại tiếng sói chu lên thảm thiết dài lê thê run run và ngắt quãng âm thanh thuần chất mạnh mẽ tròn và sắc như xuyên thủng màng nhĩ Dư âm chưa dứt từ ba phía đông, nam, bắc có những tiếng chu đáp lại trầm trầm, lan xa trong khe dưới thung lũng, trên mặt hồ rồi hòa vào tiếng gió vi vu trước gió, khiến Trần Trận cảm thấy lạnh cũng như đang ở Siberia. Đã lâu rồi Trần Trận chưa nghe bản hợp ca của bầy sói trong đêm khuya tĩnh mịch. Cậu bất giác dùng mình cuốn chặt áo dài vào, nhưng hình như vẫn có cảm giác những âm thanh sắc lạnh như lọt qua kẽ nứt của băng qua lần vải áo xuyên thấu da thịt từ đỉnh đầu tới đốt xương cùng trần trận cua tay ôm con vàng vào lòng mới cảm thấy có chút hơi ấm khúc dạo đầu trầm đục và dài lê thê vừa chấm dứt bản hợp ca giọng nam cao của mấy con sói gộc nổi lên lần này thì chó của đại đội sủa đồng loạt chó lớn chó bé xung quanh trần trận đều hướng cả về phía tây bắc đứng vào ngoài đàn cừu sủa như điên Nhị lang lúc đầu thì vừa sủa vừa chạy về phía có tiếng sói gào, Nhưng chỉ lát sau sợ đàn sói chặn mất đường về. Nó dừng lại ở đoạn đàn cừu đối mặt với đàn sói không xa, Tiếp tục sủa. Lều trại của đại đội trải dài như con mãng xà trên triền núi dọc theo thung lũng, Đều lóe lên ánh đèn pin. Hơn một trăm con chó của đại đội sủa dâm gian trong nửa giờ mới tạm lắng. Đêm càng tối, khí lạnh càng đậm đặc, chó vừa ngừng sủa thảo nguyên im ắng tới mức nghe rõ tiếng lá xào xạc lát sau con sói lĩnh sướng bắt đầu bản hợp ca thứ hai ngay lập tức từ ba mặt bắc tây nam nổi lên tiếng tu dày đặc như ba bức tường âm thanh dựng lên bao vây khu liều trại áp đảo hoàn toàn tiếng chó sủa toàn bộ chó của đại đội kêu như bị chọc tiết đám phụ nữ gác đêm cầm đèn pin quét loạn về phía sói miệng la lên aha u hu tiếng la sắc nhọn từng đợt như sóng áp đảo đàn sói giọng ca của các ca sĩ thảo nguyên có lẽ được luyện từ những trận la hét đuổi sói ban đêm chó cậy gần nhà lũ chó lớn sùa càng dữ tiếng sùa tiếng gào tiếng gừ tiếng rít ư ừ tiếng sùa khiêu khích tiếng sùa uy hiếp của chó thành một mớ âm thanh hỗn độn như tiếng chống trận không phân biệt được rành rẽ từng âm gay go Căng thẳng, long trời lở đất, như một trận huyết chiến sắp sửa nổ ra, các loại chó dữ, chó săn chuẩn bị sẵn sàng xuất kích, quyết một trận sống mái. Trần trận cũng gân cổ lên mà gào thét quát tháo, nhưng tiếng cậu ồ ồ như bò rống, thua xa tiếng thét lanh lành của đám phụ nữ. Đã lâu lắm rồi Thảo Nguyên chưa xảy ra một trận chiến của âm thanh và ánh sáng quy mô lớn như thế này. Liều trại nơi bãi chăn mới rất tập trung, khiến cuộc phản kích bằng âm thanh và ánh đèn pin so với nơi ở cũ càng dày đặc, càng quyết liệt. Và cũng đem lại cho Thảo Nguyên cho phiên gác đêm đơn điệu một không khí chiến đấu ồn ào nữa. Trần trận nhất thời lấy lại tinh thần. Cậu nghĩ, giả dụ Thảo Nguyên không có sỏi, các dân tộc Thảo Nguyên sẽ trở nên ủy mị và Trung Nguyên chắc chắn sẽ gánh chịu hậu quả dân tộc hoa hạ sẽ không cần xây dựng trưởng thành nữa như vậy thì dân tộc hoa hạ đã sớm diệt vong trong vũng nước tù vì không còn nạn ngoại xâm. tiếng chu của đàn sói đã bị lấn át cách bố trí lều trại của ông pillik và ông uli chi rất hữu hiệu thế trận vững chắc lều trại kiên cố đàn sói rất khó hạ thủ trần trận chợt nghe tiếng xích sắt len keng vội chạy tới chỗ sói con sói con tránh nắng tránh ánh sáng tránh người suốt một ngày trời giờ đang nghe nanh múa vuốt nhảy như choi choi nó tỏ ra phấn khích cao độ trước trận chiến người sói chó âm thanh ánh sáng của đèn pin nó nhảy liên tục không ngừng lao tới cắn xé kẻ thù giả tưởng chỉ tiếc không dứt đứt được xích sắt để lao vào cuộc chiến sói con nóng ruột thở phì phò chỉ sợ lỡ cơ hội tham chiến khó chịu hơn khi không cướp được thịt sói ưa thích bóng đêm tối đến sức mạnh toàn thân của sói bột phát sói ưa thích chiến đấu tối đến những xung động về tâm lý cầu chiến phát tiết ra ngoài đêm tối là thời gian sói quậy phá ăn từng miếng to uống từng ngụm lớn và xé xác con mồi những sợi xích đã giữ sói con trong một không gian chật hẹp khiến cho tính hiếu chiến tính ưa đánh đêm bẩm sinh của nó càng sôi sục Nó như một chiếc nồi áp suất bịt chặt lỗ thoát hơi, lúc nào cũng có thể nổ tung. Không dứt đứt được cái xích, nó phát điên lên. Ý muốn tham chiến mãnh liệt khiến nó co rúm lại, rồi bật lên như một quả bóng, chạy như điên quanh chuồng, vừa chạy vừa vồ con mồi tưởng tượng và vừa cắn gió. Đột nhiên có lúc nó dừng lại, tiếp theo là một cú vồ, tiếp theo nữa là một cú lộn vòng, rồi sau đó là khợp, xé, lắc. Làm như đã chộp được con mồi bằng xương bằng thịt Rồi như đang cắn vào chỗ chí mạng cho con mồi chết hẳn